Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tháng 3 tới đây, Giáo hội mời gọi chúng ta hiệp ý cầu xin cho việc tôn trọng thiên nhiên là công trình khiên Chúa đã tín thác cho trách nhiệm của con người được lớn mạnh khắp nơi. Từ nhiều thập niên qua, hiện tượng trái đất bị hâm nóng và nhiều tai ương thiên nhiên như bão táp, lũ lụt, hạn hán mất mùa, động đất, sóng thần, sa mạc lan tràn đã khiến cho thế giới ý thức hơn về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi sinh. Năm 1990, Đức chấn phước giáo hoàng João Paulo II đã nói về cuộc khủng hoảng môi sinh đe dọa thế giới và nhấn mạnh rằng nó có tính cách luân lý đạo đức và để có thể đương đầu với nó cần có ý thức và tình điên đối toàn cầu. Lời kêu gọi này ngày nay lại càng cấp thiết hơn bao giờ hết. Vì thế giới đang chứng kiến các hậu quả ngày càng trầm trọng của cuộc khủng hoảng ấy. Trong sự điệp gửi ngày hòa bình thế giới 2009, Đức tham gia biển Đức 16 đã đề cập tới một số vấn đề nảy sinh từ các thay đổi khí hậu, nạn sa mạc lan tràn, tình hình tồi tệ và thất thu của nhiều vùng canh nông rộng lớn, các tài nguyên thiên nhiên gia tăng, nạn tàn phá rừng già tại các vùng xích đạo và nhiệt đới và hiện tượng tị nạn môi sinh. Tình hình môi sinh tồi tệ đã bó buộc nhiều người bỏ quê sinh, đất đai nhà cửa để liều đường đầu với các hiểm nguy ra đi tìm một vùng đất sống mới. Tất cả các hiện tượng này đều liên quan tới các quyền con người như quyền sống, quyền có thực phẩm nuôi thân, quyền được chăm sóc sức khỏe và phát triển vân vân. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng môi sinh cũng gắn liền với ý niệm về phát triển quan điểm của con người và các tương quan của nó với các người đồng loại và với thiên nhiên nữa. Vì vậy, cần phải khôn ngoan duyệt xét trở lại một cách sâu rộng và hữu hiệu, mô thức phát triển để sửa chữa các bế tắc, mất quân bình và sai lầm. Nhân loại cần canh tân văn hóa một cách sâu xa, nó cần phải tái khám phá ra các giá trị làm nền tảng vững chắc để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người các tình trạng khủng hoảng mà nó đang trải qua hiện nay, khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng thực phẩm, khủng hoảng môi sinh và xã hội, nói cho cùng cũng là những cuộc khủng hoảng luân lý gắn liền với nhau. Chúng đòi buộc phải suy tư trở lại lộ trình chung của con người và nhất là phải có một kiểu sống thanh đạm và liên đới với các luật lệ và hình thức dẫn thân với sự tin tưởng và lòng can đảm dựa trên các kinh nghiệm tiêu cực đã có. Như thế cuộc khủng hoảng hiện nay trở thành dịp giúp phân định và đưa ra các dự án mới. Tiếp tục sứ điệp gửi ngày hòa bình thế giới 2009, Đức thánh cha Biển Đức 16 ghi nhận các khó khăn ngày càng lớn mà nhiều người tại nhiều vùng trên thế giới phải gánh chịu vì có nhiều người thờ ơ hay khước từ chú ý tới môi sinh, thiếu ý thức và tinh thần trách nhiệm. Con người thường quên đi sự thật này, đó là trái đất được thiên chúa dành để cho tất cả mọi người, tài tài thiên nhiên là của chung tất cả mọi người. Thế nhưng nghiệp điệu khai thác các tài nguyên thiên nhiên một cách vô trừng mực và vô trách nhiệm hiện nay làm băng hoại môi sinh và khiến cho các thế hệ mai sau thừa hưởng một môi sinh bị tàn phá và ô nhiễm nặng nề. Đó là hậu quả của việc thiếu các dự án chính trị dài hạn hai việc theo đuổi các lợi nhuận kinh tế mù quáng biến thành đe dọa trầm trọng cho thiên nhiên. Do đó, sinh hoạt kinh tế phải tôn trọng môi sinh nhiều hơn, trong khi sử dụng các tài nguyên cũng cần phải che chở và duy trì chúng và thấy trước các giá trả mắc mỏ trên bình diện môi sinh và xã hội. Để được như thế, cộng đồng quốc tế và các quốc gia phải có các luật lệ xác định và hữu hiệu chống lại các kiểu khai thác nguy hại cho môi sinh. Thêm vào đó là tinh thần liên đới đối với các dân tộc sống trong các vùng nghèo hơn và đối với các thế hệ tương lai. Đức Thánh Cha nêu bật rằng tình liên đới đại đồng là một thiện ích, đồng thời là một bổn phận đối với tất cả mọi người, một bổn phận của các thế hệ hiện tại đối với các thế hệ tương lai. Trong số các vấn đề chính mà cộng đoàn quốc tế phải đương đầu, có vấn đề năng lượng cần phải tìm ra các chiến thuật chung và dài hạn để thỏa mãn các nhu cầu năng lượng của thế giới hiện nay và các thế hệ tương lai. Các xã hội kỹ nghệ tân tiến phải phát huy các thái độ sống thanh đạm hơn để giảm các nhu cầu năng lượng của mình và cải tiến các điều kiện sử dụng chúng. Ngoài ra cũng cần thăng tiến việc tìm tòi và áp dụng năng lượng ít làm ô nhiễm môi sinh cũng như tái phân chia các nguồn năng lượng Như thế, cuộc khủng hoảng môi sinh cống hiến cho chúng ta một cơ may lịch sử đưa ra một câu trả lời tập thể, làm sao để thay đổi mô thức phát triển theo chiều hướng tôn trọng thiên nhiên, giúp phát triển toàn diện con người dựa trên tình bác ái trong chân lý. Một mô thức lấy con người làm trung tâm, biết thăng tiến và chia sẻ công ích với tinh thần trách nhiệm và ý thức cần phải thay đổi kiểu sống và sự cật trọng bởi vì mọi người đều có trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên và săn sóc môi sinh. Với các tâm tình trên đây, trong tháng 3 tới này, hiệp ý với giáo hữu công giáo trên toàn thế giới, chúng ta hãy cầu xin cho việc tôn trọng thiên nhiên là công trình Thiên Chúa đã tín thác cho trách nhiệm của con người được lớn mạnh khắp nơi.